Chương 1521, Đạo Nhất Đại Thế Giới Đạo Nhất Đại Thế Giới là một đại thế giới rất nổi tiếng, ngoài trừ việc đứng đầu về thực lực, tu sĩ ở đây cũng rất chi là thú vị. Bởi vì hầu hết các tu sĩ ở đây đều xuất thân từ dòng giỏi phù tu. Không có tài liệu nào chứng nhận nguồn gốc của phù tu, đây là một môn phái rất cổ xưa. Nó đã rất phổ biến ngay cả trong thời đại thái cổ. Phù tu có một hành vi đặc đeu xuat than tu dong doi phu tu khong đó là niệm chú ngữ khi cần thi thuật. Chú ngữ trở thành sự diễn đạt tư tưởng chân thành của người thi thuật, thanh âm phát ra từ đấy lòng được thêm trên phù. Trên phù mang rất nhiều thông tin đại đạo. Cái mà mọi người gọi là pháp thuật là dùng để chỉ phù, truyện, chú làm gốc phù tu. Phù là sự kết hợp của các chấm và đường được vẽ bằng bút đỏ hoặc bút mực với sự kết hợp của các ký tự và hình ảnh, một hình ảnh thần bí bị chi phối bởi các nét uốn cong. Hầu hết phù tu có thể xua đuổi quỷ thần, chữa khỏi bệnh tật tai họa cũng có thể gợi lên dị tượng thiên địa. Một phù tu đỉnh cấp thậm chí có thể sử dụng một phù để định càng khôn. Mấy câu nói có tính hình tượng của phái phù tu này cực kỳ chính xác, biết vẽ buồn nghèo, chọc quỷ thần kinh hải. Không biết vẽ buồn nghèo, chọc quỷ thần cùng cười. Gần đây đạo nhất đại thế giới vô cùng náo nhiệt, bởi vì cả một ngôi sao thiên kim có thể chế tạo thương thuyền hư không sẽ được bán đấu giá ở đây. Người có thực lực cạnh tranh, Người không có thực lực đến xem cuộc vui, từ khắp nơi đổ về đạo nhất đại thế giới. Và hiệu buôn vạn vĩnh cũng sẽ ở lại đạo nhất đại thế giới một thời gian ngắn. Tiêu Trần quyết định nhân cơ hội này xuống xem có cơ hội nhét ngôi sao sắp đấu giá này vào túi không. Đương nhiên, Tiêu Trần, một tên đổ nghèo khỉ, không một xu dính túi, chỉ có thể nghĩ cách khác. Đem theo lưu tô minh nguyệt và tiếu sương giống như thuốc cao bôi trên da chó. Tiêu Trần xuống thuyền cùng mọi người đi đến đạo nhất đại thế giới. Nơi đầu tiên xuống thuyền là một em mờ dương bàn cực lớn, đây là một pháp bảo phẩm cấp rất cao. Mỗi một người muốn đi vào đạo nhất đại thế giới phải đăng ký thông tin thân phận của mình ở đây, tất cả tu sĩ không rõ lai lịch đều không được phép tiến vào. Đây cũng là chuyện bình thường, nếu đụng phải một số tu sĩ vô không có ý tốt xong vào gây sự thì phiền phức lắm. Tiêu Trần nhìn đám người rậm rạp chằng chịt. Em mở dương bàn náo nhiệt như chợ bán thức ăn, mí mắt nhảy lên, tiên sư bà ngoại nhà nói chứ, đào đâu ra nhiều người như vậy, U Dương Đức ở một bên lắc đầu nói, ở đây thừa thải một số phù chú đặc biệt. Lại có đại hội đấu giá, cho nên có nhiều no chu đao đau đến cũng là chuyện bình thường. Trần Công Tử Lúc này, một thanh âm nhiệt tình vang lên. Trần Thiếu Kiệt bên cạnh nhíu mày, theo thanh âm nhìn sang. Cách đó không xa, một gã siêu béo nặng hơn 200 cân, Cao trên một 1m6 sáu một đám người vây quanh, đi về phía Trần Thiếu Kiệt. Tên mập mặt đầy dầu, cười như kẻ thiểu năng, hai tay được hai người đẹp kéo, bộ dạng trông như nhân sinh doanh gia. Nhân sinh doanh gia, chỉ người vô cùng thành đạt, thành công trong cuộc sống, khiến những người khác phải ganh ghét, ghen tị tên mập còn đi cùng với hai đạo sĩ tiên phong đạo cốt. Nhìn cách đạo sĩ cười cùng gã thì thân phận của tên mập này có lẽ không đơn giản. Tên mập lắc lư về phía Trần Thiếu Kiệt. Thỉnh thoảng có một tia sáng loe lên trong đôi mắt nhỏ gần như không thể thấy của gã. Nhìn thấy tên mập, đôi mắt Trần Thiếu Kiệt hơi nheo lại, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Ý Trần Công Tử, ngọn gió nào thổi ngài đến đây vậy? Tên mập cười hít mắt dừng lại trước mặt Trần Thiếu Kiệt, vui vẻ như thể gặp lại bạn cu nơi đất khách quê người. Trần Thiếu Kiệt mặt mày có quắp vậy mà lại kéo khóe miệng lạnh lùng nở nụ cười. Ngủ thiếu gia... Tại sao anh không ở nhà cùng mấy tiểu thiếp kia làm một số chuyện mà lại chạy tới đây làm gì? Ha ha ha. Nghe đến đây. Những người xung quanh xem náo nhiệt đều phá lên cười. Nghe thấy tiếng cười của những người xung quanh, tên mập cũng không để ý, chỉ nhếch khóe miệng, nói xoáy, bổn thiếu gia đương nhiên ở đây để làm chuyện trần công tử muốn làm đó. Các tu sĩ đến đạo nhất đại thế giới không ngoài một mục đích. Xin phù mà thôi. Phù của đạo nhất đại thế giới rất nổi danh, có rất nhiều loại phù đặc biệt mà chỉ có các tu sĩ ở đây mới làm được, vì vậy các tu sĩ từ các thế giới khác đến đây nhiều năm để xin phù. Đương nhiên khoảng thời gian hiện tại còn có một mục đích khác, đó là một số tập đoàn lớn tới đây vị nguyên vật liệu của Thương Thuyền Hư không? Ô! Trần Thiếu Kiệt nhướng mi, với tài lực của nhà họ ngủ. Nghe những lời đó chẳng lẽ tên mập này đến vị nguyên vật liệu của Thương Thuyền Hư không? Chương 1522, tên mập chỉ là tên mập này không biết là người phương nào mà lại dám khiêu chiến Trần Thiếu Kiệt đại diện nhà họ Trần, tập đoàn số một số hai như vậy. Hơn nữa, hai người này vừa gặp mặt đã cãi nhau, hiện trường cũng không nói một lời, xem ra có ân oán sâu lắm. Tên mập móc móc lỗ tai, nói đầy ẩn ý, nhà họ Trần có tiền là điều đương nhiên, nhưng có một số thứ tiền không mua được. Con mắt của Trần Thiếu Kiệt lại hiếp lại, lông mày hơi nhíu lại. Nghĩ về điều đó. Những đạo sĩ ở đạo nhất đại thế giới này nổi danh cao lãnh, bây giờ lại đối với tên mập chết tiệt này khách sáo như vậy. Xem ra tên này có thứ đó mà những đạo sĩ này rất cần. Nói vậy thì loại đấu giá cấp độ này có lẽ có nội tình đấy. Có thể những tài liệu đó đã đến tay tên mập này, về phần đấu giá thì cũng chỉ là mang tính hình thức mà thôi. Về phần tại sao không trực tiếp đưa tài liệu cho tên mập mà còn tổ chức đấu giá. Điều này rất dễ hiểu, một cuộc đấu giá sẽ náo nhiệt đến nhường nào. Không chỉ thu hút một lượng lớn tu sĩ đến với đạo nhất đại thế giới mà còn có thể kích thích kinh tế tăng trưởng, cớ sao lại không làm. Tất nhiên, đây chỉ là những suy đoán của Trần Thiếu Kiệt mà thôi. Tiêu Trần ở bên cạnh nhằm chán quan sát, những chuyện lộn xộn, lục đục với nhau này, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Tiêu Trần lắc đầu dẫn Tiếu Sương rời khỏi đây. Không ai để ý. Ánh mắt của tên mập quét qua người tiếu xương, lóe lên một tia tham lam. Đến chỗ đăng ký, người phụ trách đăng ký là một tiểu đạo sĩ trẻ tuổi. Tiêu Trần nhận thấy vì tiểu đạo sĩ này vậy mà lại đội mũ liên hoa. Mũ liên hoa, một trong ba mũ của đạo môn, chỉ những cao công pháp sư mới có thể đội mũ này. Xem ra, tiểu đạo sĩ Mi Thanh Tú Mục này cũng không phải là vô hại như vẻ bề ngoài. Tiểu đạo sĩ giải thích một số điều. Chẳng qua là một số thứ vô nghĩa về việc không được gây chuyện, tuân theo các quy tắc, vân vân và may may mà thôi. Ngài muốn đi thành phố nào? Tiểu đạo sĩ hỏi sau khi đã giải thích xong. Tiêu Trần cũng không biết đi đâu, lười biến hỏi, nhóc con, giới thiệu cho tôi một chỗ đi. Nghe thấy xưng hồ của Tiêu Trần, Tiểu đạo sĩ không chút khó chịu, cười khẽ, lộ ra hai lúng đồng tiền nhàn nhạt. Cùng với bộ dạng mi thanh tú mục ấy... Quả thực trông cực kỳ giống như một cô gái xinh đẹp. Tiêu Trần nhìn thẳng biểu môi, khí gây trong gây. Công tử, ngài là người xin bùa, hay là đi du ngoạn vậy? Tiểu đạo sĩ hỏi. Tiêu Trần giống như tên nghèo kiết xác, tiểu đạo sĩ này cũng không nghĩ tới việc Tiêu Trần sẽ tham gia đại hội đấu giá. Tiêu Trần liếc mắt, không thèm để ý, trên đời này có bao nhiêu người có thể nhìn người không mang theo thành kiến đâu, hơn nửa hắn vốn là một tên nghèo rất mồng tơi. Tìm thành phố có nhiều người đẹp cho tiểu gia. Ui cha, đẹp mỡ. Tiêu Trần chưa kịp nói xong thì đã bị Lưu Tô Minh Nguyệt đang ngồi trên đầu cắn vào tai một cái. Hoa hoa hoa. Lưu Tô Minh Nguyệt nghe thấy Tiêu Trần muốn đi ngắm người đẹp, tức giận gầm gư. Tiểu đạo sĩ nhìn thấy rất chi là thú vị, cười nói, nếu công tử muốn ngắm người đẹp. Tiểu đạo đề nghị ngại nên chọn nơi này, Thiên Phương Thành, đây là một thành phố thế tục lớn. Không có nhiều tiên nữ không ăn khói lửa nhân gian như thế, công tử có thể thỏa sức vui chơi. Được, đến đó, ui cha. Đừng cắn. Đệt mở. Tiêu Trần vừa đau vừa vui vẻ. Tiếu sương bên cạnh vừa nhìn vừa che miệng cười không ngừng, đồng thời cô ta quả thực có chút không hiểu Tiêu Trần. Một người tuyệt sắc như mình ở bên cạnh mà Tiêu Trần lại thờ ơ, ngược lại lại muốn nhìn những kẻ dông chi tục phấn trong thế giới trần tục. Phí truyền tống. Một viên linh thạch thuộc tính. Tiểu đạo sĩ cười tủng tỉm. duỗi tay ra. Tiêu trần sửng sờ tại chỗ, sao cậu không đi cướp luôn đi? Linh thạch thuộc tính, con mẹ nó có phải là cải trắng đâu? Một lần truyền tống trần một viên linh thạch thuộc tính, còn nhanh hơn cả cướp nữa. Không có tiền. Tiêu trần trợn trắng mắt, giống như một tên du côn cơm nước xong xuôi không trả tiền. Cái này dễ thôi. Tiểu đào sĩ cười như một hồ ly. Công tử có thể dùng bảo vật thiên tài để bảo hoặc pháp khí đồng giá để thế chấp. Phi, mở to con mắt của cậu ra mà xem. Tiểu gia từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài giống kẻ có tiện lắm à. Lỗ mũi trâu nhà cậu có biết chữ nghèo viết như thế nào không? Ông đây là giai cấp vô sản vĩ đại đó. Tiêu trần tức giận giật giật khóe miệng, đương nhiên nghèo mà lý lẽ hùng hồn như thế, đoán chừng không tìm được người thứ hai. Tiểu Đạo sĩ nghe thấy thế mí mắt khẽ nhảy lên, mặc dù một viên linh thạch thuộc tính không hề rẻ, nhưng đối với một tu sĩ có thể đến đạo nhất đại thế giới thì chắc chắn không nhiều lắm. Chương 1523, vô lại tôi có đây. Tiếu Sương bên cạnh lấy ra một viên linh thạch thuộc tính, nhưng vừa đưa ra đã bị Tiêu Trần cướp mất. Hôm nay ông đây không trả tiền đâu. Răng rắc Răng rắc. Tiêu Trần ném viên linh thạch vào miệng, nhai rồm rọc giống như nhai kẹo đường. Những người xếp hàng phía sau nhìn thấy đều trận mắt khá hốc mồm, sao lại có người hồ đồ như thế chứ? Hơn nửa năng lượng chứa trong linh thạch thuộc tính cực lớn, nhai như thế không sợ xảy ra vấn đề gì à? Ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên từ mũi, miệng và tai của Tiêu Trần, có vẻ như viên linh thạch này thuộc tính lửa. Tiêu Trần thân thể cương cân thiết cốt. Ngay cả nội tạng cũng từng bị nghiệp hỏa thiêu đốt, đương nhiên không sợ chút lửa cỏn con này. Tiêu Trần há miệng muốn nói gì đó, nhưng khi vừa há miệng, trong miệng bỗng phun ra một ngụm lửa. Tiểu đạo sĩ đáng thương đúng lúc bị phun phải, hiện trưởng trở thành nướng thịt người ngay tại chỗ. Dĩ nhiên chút lửa ấy không có khả năng tạo thành tổn thương gì, chỉ khiến cho tiểu đạo sĩ hơi chật vật mà thôi. Tiểu đạo sĩ lùi về sau mấy bước, duy trì một khoảng cách an toàn, mí mắt giật liên hồi. Công tử, đây là quy định, số tiền này nhất định phải trả. Không có tiền. Tiêu Trần móc lỗ tai, bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi. Công tử, ngài phải phân rõ phải trái đi. Tiểu đạo sĩ có chút không biết làm sao, có lẽ là lần đầu tiên gặp phải người vô lại như Tiêu Trần. Tiêu Trần trợn trắng mắt, ông đây chính là lý, ông đây chính là quy củ. Cậu! Tiểu đạo sĩ ngẹn đến sắc mặt xanh tím. Ê ê ê! Nhanh lên coi, lằng nhằng cái gì đấy Người xem phía sau náo nhiệt kêu la Cũng không phải là họ không có thời gian Chẳng qua cảm thấy náo nhiệt chưa đủ lớn Ôn ào vài câu như vậy Khiến cho tiểu đạo sĩ thu thập tiêu trần mà thôi Tiểu đạo sĩ hung hăng trận mắt liếc Nhìn mấy tên làm ẩm ỉ phía sau Trong con mắt cậu ta thế mà lại xuất hiện Một ít phù chú phức tạp Người xem náo nhiệt bị dọa đến lập tức ngậm miệng lại Trong lúc giơ tay nhấc chân Đều thành phù chú, tu vi của tiểu đạo sĩ này, e rằng đã tăng dần từng bước. Tiền của bọn họ, bản công tử ra. Lúc này một cái túi nhỏ xẹt qua theo đường vòng cung, vững vàng rơi lên trên bàn làm việc của tiểu đạo sĩ. Một người bùng phệ đi tới, chính là tên mập nói chuyện với Trần Thiếu Kiệt lúc trước. Tiêu Trần nhìn phía sau, không phát hiện bóng dáng Trần Thiếu Kiệt đâu, cũng không biết con hàng đó chạy đi đâu rồi. Tên mập đi tới trước mặt Tiêu Trần. Ông quyền, vừa định nói cái gì đó. Kết quả tiêu trần cười quái gỡ, heo mập, có tiền thì đi giúp đỡ người nghèo đi, tới chỗ ông đây giả trang đại gia làm gì. Một tiếng heo mập, làm mọi người sợ đứng chết chân tại chỗ. Mập mập này là ai, có thể nói là không ai không biết, không ai không hiểu, đương nhiên ngoại trường người không quan tâm bất cứ chuyện gì như tiêu trần ra. Mập mập này họ ngủ, họ ngủ lại còn có nhiều tiền như vậy, trong hư không chỉ có một nhà. Đó chính là nhà họ ngủ, một trong năm gia tộc xử lý công việc trong Đại Thương Hội. Còn về Đại Thương Hội, là một tổ chức được thành lập bởi người làm ăn ở trong hư không? Ban đầu Đại Thương Hội thành lập với mục đích để người làm ăn giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, dù sao buôn bán trong hư không có rất nhiều nguy hiểm. Đại Thương Hội có năm gia tộc xử lý công việc, phụ trách điều hành tổng thể, năm gia tộc này đều là tập đoàn tài chính cấp cao. Gia tộc của Trần Thiếu Kiệt cũng là một thành viên của hội đồng. Năm gia tộc này, không có gì đặc biệt, chỉ mỗi giàu có. Đương nhiên trải qua nhiều năm như vậy, đại thương hội đã sớm biến chất rồi. Năm đại tài đoàn cả ngày lôi kéo đấu nhau, mày muốn làm hỏng tao, tao muốn làm hỏng mày, làm cho gà chó không yên. Đây cũng là nguyên nhân trần thiếu kiệt và ngủ mập mạp này không hợp nhau. Tục ngữ có câu, có tiền có thể xui ma khiến quỷ, có tiền là có thể có rất nhiều thứ, kể cả thực lực. Một ngũ thiếu gia có tiền như vậy, bị người ta kêu một tiếng heo mập rất rõ ràng, có ai chịu được không? Sắc mặt của ngũ thiếu gia trong nháy mắt thay đổi, âm trầm nhìn tiêu trần cả lơ phất phơ. Nhìn cái gì vậy, heo mập, nhìn dáng dấp của tôi đẹp trai hơn cậu, đồ vật lớn hơn cậu à? Vẽ mặt tiêu trần kiêu ngạo, nói xong còn lắc cái mông, bộ dạng phong tao. Người xem náo nhiệt xung quanh cười vang. Ngũ mập mập hiếp đôi mắt nhỏ nhất mép một cái, chia tay ra ngăn cản người bên cạnh chuẩn bị tiến lên công tử mấy tên hộ vệ khó hiểu nhìn ngũ mập mạp bọn họ hiểu rõ ràng nhất tính khí của tên mập, có thù tất báo tham tài háo sắc ngũ mập mập cười khẩy, đôi mắt nhỏ lạnh lẽo nhìn xung quanh một vòng tiếng cười vang xung quanh lập tức mất à ngày hôm nay trời đẹp ghê đi đi đi, chúng ta đi dạo nào mẹ già của tôi gọi về nhà ăn hai mươi vô lại hai mọi người xung quanh trông nháy mắt chạy hết sạch dù sao tên mập này cũng không phải người dễ trâu nếu như bị gã ghi hận về sau sẽ không bình yên ngủ mập mạp đắc ý giật nhẹ khóe miệng nhìn về phía tiêu trần vị tiểu ca này bản công tử có lòng tốt trả tiền thay cậu vì sao phải sỉ nhục bản công tử như vậy có cái trấm á đừng nói với tôi kiểu đó vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo tiêu trần trợn trắng mắt Cậu nhìn cậu xem, nhìn bộ dạng thần hư đó, không phải cậu coi trọng con nhóc kia sao? Nói tinh trùng lên ốc dễ nghe quá vậy. Tiêu Trần nói rồi kéo Tiếu Sương bên cạnh. Bị Tiêu Trần kéo, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Sương thẹn thùng đỏ bừng, trong lòng thích thú. Ngủ mập mạp bị nói toạt tâm tư, sắc mặt ngày càng âm trầm. Gã không ngờ rằng, thiếu niên này lại có thể ngay thẳng như thế, giống như một kẻ lỗ mãn, nói cái mang noi cũng dám nói. Có phải cậu muốn đánh chết tôi hay không? Rất nhiều người đều có suy nghĩ này. Tiêu Trần nhìn ngủ mập mạp đầy khinh bỉ. Bột tiếp đó Tiêu Trần vỗ một cái lên mông của Tiếu Sương, tiếng vang lanh lãnh truyền đi rất xa. À! Tiếu Sương hoảng sợ, sau đó cúi gầm đầu xuống, càng thêm xấu hổ. Nhìn vẻ đẹp vô song của Tiếu Sương. Còn có vẻ thanh thuần chỉ cô gái mới có, trong lòng ngủ mập mạp như là có vô số con sâu lông đang bò. Trong lòng ngày càng ngứa ngấy khó nhìn Heo mập Chỉ có thể nhìn Có phải đặc biệt khó chịu không Tiêu trần âm dương quái khí cười Lại là heo mập Ngũ mập mập thật sự có chút không nhìn được Gã chưa từng thấy qua người nào thích ăn đòn như vậy Ngũ công tử Nên đi đến hội trường Mắt thấy ngũ mập mập sắp bạo phát Tiểu đạo sĩ mi Thanh Mục Tú kia lạnh lùng nhắc nhở Ngũ mập mập hít một hơi thật sâu Liếc mắt nhìn tiêu trần Không nói một lời dẫn người rời khỏi nơi này. Chẳng qua ánh nhìn tiêu trần kia. E rằng đang nói cho hắn biết việc này vẫn chưa xong. Ngủ mập mạp vừa đi, nơi đây thanh tịnh lại. Công tử, lần này tôi miễn phí cho cậu. Tiểu đạo sĩ xem như là nhìn ra, thiếu niên trước mắt này cũng không phải tên tốt lành gì, nào có ai tiện như vậy, để tránh đêm dài nhiều mộng, phí truyền tống một viên linh thạch thuộc tính không thu cũng được. Nghe lời này. Tiêu Trần bất mãn nhìn tiểu đạo sĩ, gì? Lỗ mũi trâu nhà cậu có nguyên tắc được không vậy, sao không làm việc theo quy định vậy? Tiền này cậu nói không thu là không thu à? Phục! Tiểu đạo sĩ suýt chút nửa phun ra ngoài, đầu người này có phải có vấn đề không? Vậy ngài trả tiền này. Tiểu đạo sĩ thận trọng hỏi. Không có tiền. Tiêu Trần nhìn bầu trời xanh thẳm với vẻ mặt vô tội. Cậu! Tiểu đạo sĩ suýt chút nữa khóc lên. Nếu không phải là tổ sư gia cố ý dặn dò, người này không được chậm trễ, cậu ta thật sự muốn đánh cho tiêu trần một trận. Tiểu đạo sĩ khóc nức nở hỏi, vậy rốt cuộc cậu có muốn đi thiên phương thành không? Đi chứ, ai không đi? Tiêu trần lấy ra một nắm hạt dưa màu vàng, chậm rãi dập đầu lên. Lấy tiền, tiêu trần không có, không lấy tiền, nói cậu không theo quy củ làm việc, thằng nhãi này sao lại khó chơi như thế? Sau một nén nhang, Tiêu Trần Mỹ mãn mang theo một cái túi nhỏ. Bước lên truyền tống trận. Cám ơn cậu. Tiêu Trần tiện tiện giơ cái túi với Tiểu Đạo Sĩ. Tiểu Đạo Sĩ lau nước mắt, đời này cậu ta chưa từng gặp chuyện không hợp thói thường như thế. Tiểu Đạo Sĩ lau nước mắt, biểu môi, hung tận nhìn Tiêu Trần dần dần biến mất ở trong truyền tống trận. Lưu manh, vô lại, tâm thần. Tiểu Đạo Sĩ lăn qua lộn lại không ngừng mắng Tiêu Trần lúc này vài lão đạo sĩ mặc áo bào tiên phong đạo cốt bồng bềnh lướt tới rơi vào phía sau tiểu đạo sĩ khiến người ta kinh ngạc là mấy lão già này thoạt nhìn cũng có thể làm ông nội của tiểu đạo sĩ nhưng đều rất cung kính đứng phía sau cậu ta nhìn tiểu đạo sĩ khóc sướt mướt gương mặt mấy lão đầu không nở tiểu đạo sĩ khóc xong rồi một lão đầu nhìn lớn tuổi nhất trong đó mới thận trọng tiến lên hỏi tiểu sư thúc tổ ngài sao vậy tiểu đạo sĩ biểu môi Vẽ mặt quan ức, cái đồ lưu manh kia, không chỉ không giao tiền, còn lắp kín truyền tống trận, cuối cùng lừa hết linh thạch tôi thu thập được trong hai ngày qua, hắn còn kéo mặt của tôi nữa. Vài vị lão nhân nghe được dở khóc dở cười, thì ra chỉ là việc nhỏ này. Tuy tiểu đạo sĩ có bối phận cao dọa người, thế nhưng tuổi tác thật sự quá nhỏ, bị oan ức khổ sở trong lòng cũng bình thường. Một lão đầu lắc đầu cười, đưa tới một cái túi nhỏ, tiểu sư thúc đừng thương tâm nữa. Người này sẽ kết duyên với chúng ta, tuyệt đối không thể trở mặt với hắn. Tiểu đạo sĩ mở túi ra, thấy linh thạch sáng lấp lánh bên trong, lau nước miếng, gật đầu thật mạnh, từ, đã biết, sư điệt gia gia. Vai vế này đủ lộn xộn. Chương 1525, Thiên Phương Thành mấy lão đầu lắc đầu cười, đứa trẻ này chỗ nào cũng tốt, chỉ quá tham tiền. Thiên Phương Thành Thành thế tục lớn nhất đạo nhất đại thế giới, không nơi nào sánh bằng, phồn hoa cực kỳ. Có cách nói là, giả như bạn phiêu bạc vô định, thì không ngại đi đến thành phố này, đi một chuyến đến đường phố phồn hoa nhất, dùng tốc độ và bước đi tự do nhất của bạn, sau đó bạn sẽ yêu nơi đây. Từng tòa cao tầng, thẳng tắp chọc vào giữa bầu trời xanh thẳm, còn giống như kỳ phong gầy gò trong tranh sơn thủy. Tòa thành này có một nơi rất thú vị. Đó chính là có rất nhiều lừa đảo, giang hồ bậy sạp đoán mệnh. Bắt quỷ trừ ta. Dĩ nhiên chuyện này có lẽ có liên quan rất lớn tới toàn bộ hoàn cảnh của đạo nhất đại thế giới. Đạo nhất đại thế giới được cho rằng là nơi bắt nguồn của đạo môn. Đạo môn, mọi thứ đều liên quan một ít, đoán mệnh bói toán, xem tướng trừ ta, thế tục bị ảnh hưởng thì cũng chẳng có gì lạ. Trên đại lộ thanh vân nơi phồn hoa nhất của thiên phương thành, Một đôi nam nữ xinh đẹp đến tự như đi ra từ trong tranh đang đi dạo. Rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người cô gái điềm đạm, dẫn đến vô số lời tán thán. Nhìn cái gì, về nhà nhìn bà già của các người đi, nhìn nửa ông đây móc trồng mắt các người ra ngoài cho giờ. Thiếu niên bên cạnh cô gái chống nạnh, mắng trên đường phố giống như một người đàn bà chanh chua. Người đàn ông có thể làm được loại chuyện mắng người giống như người đàn bà chanh chua trên đường phố cũng không có nhiều. Tiêu Trần chính là một người trong đó, người mắng chữ chính là Tiêu Trần. Phi Tiêu Trần phun một cái, đi về phía sạp hàng trong bán mứt quả. Đại đế ca ca, em muốn cái này, còn có cái này, còn có cái này. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi ở trên đầu của Tiêu Trần nhìn mứt quả đỏ âu, nước dải đều chảy xuống đầu của Tiêu Trần. Ăn ăn ăn, sớm muộn gì cũng mập chết mi. Tiêu Trần trợn tròn mắt, miệng không ngừng lắm bẩm. Mặc dù ngoài miệng Tiêu Trần không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn lấy ra một khối vàng, vứt cho người bán hàng trông. Về phần vàng từ đâu tới, vào lúc vào thành, Tiêu Trần thuận tiện cướp đoạt, vàng chính là tới như vậy. Vô pháp vô thiên, đúng là nói người như Tiêu Trần. Về phần hai tên xui xẻo bị đánh cướp, lúc này đang ở nhà môn báo án. Tôi bao toàn bộ. Tiêu Trần hào phóng dơ lên gậy kẹo hồ lô người bán hàng trong cười như không cười nhìn vàng trong tay nói, công tử, chừng này cũng không đủ. một đống vàng này, mua cả một tiệm đoán chừng cũng đủ. làm sao có thể không đủ được? tiêu trần nhướng mày, trở tay tác cho một cái. người bán hàng trong bị cái tác này đánh bay ra ngoài ngay tại chỗ. bà nội nhà mày, cả ngày cứ đánh trắm nhiều, có chuyện gì nói thẳng là được, cứ lòng và lòng vòng. tiêu trần lấy ra hai sâu kẹo hồ lô. Đưa cho tiếu sương một sâu, một sâu khác để mình nhai rột rột. Tiếu sương thích thú nhận lấy mứt quả, tò mò xem đi xem lại, tiên tử như cô ta chưa từng ăn qua thứ như vậy. Rất ngọt. Tiếu sương ông má, có chút không thích ứng được. Không ăn được thì đưa cho tiểu nha đầu kia trên đầu tôi. Tiêu trần lắc đầu, thật đúng là không ăn nhân gian pháo hoa. Được, được, cho em đi. Lưu Tô Minh Nguyệt một tay một sâu đang chảy nước miếng lung tung nghe được, hai mắt tỏa ánh sáng. Tiêu Trần nhai mứt quả, chậm rãi đi về hướng người bán hàng rong. Lúc này người bán hàng rong bị đánh đầu ốc choán ván cũng bò dậy. Tiêu Trần trợn tròn mắt, người bình thường nếu phải chịu cú đánh lúc nãy thì đã sớm gặp Diêm Vương rồi, người này còn rất tốt, xem ra bản thân đoán không lầm. Lỗ mũi trâu, các người rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Trần hơi không kiên nhẫn mà hỏi, lúc trước ở chỗ tiểu đạo sĩ, tiêu trần biết là không được bình thường. Bản thân đùa dẫn lưu manh như vậy. Tiểu đạo sĩ vô chỉ cảnh cũng không có tức giận, trong này nhất định là có gì mờ ám. Hiện tại người bán mức quả này cũng là một tu sĩ có tu vi không thấp. Một tu sĩ tới bán mức quả trên đường, vừa đúng lúc gặp phải mình, kẻ ngu đều biết có vấn đề. Chỉ là tiêu trần thực sự không rõ, bọn người kia đến cùng là muốn làm gì. Tiêu Trần rất chắc chắn bản thân là lần đầu tiên tới đại thế giới này, cũng không thể có kẻ thù linh tinh ở đây. Người bán hàng trong ông má sưng lên thật cao, trong lòng sợ hãi tột cùng, bản thân lại có thể bị một người thường đánh suýt chút nữa không bò dậy nổi. Mặc dù biết Tiêu Trần không thể nào là người thường được, nếu không đạo tổ cũng không coi trọng như vậy, thế nhưng vậy cũng quá mức rồi đi. Nhìn người bán hàng trong ngay người, Tiêu Trần tức giận nói, kêu người quản lý các người tới nói chuyện với tôi có chuyện gì nói rõ ràng trước mặt. Nhìn tay trắng nõn của tiêu trần, người bán hàng trong muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại không dám, sau cùng chỉ có thể chán nản rời đi. Chương 1526, Thiên Phương Thành, 2, trên đỉnh mây ở trên Thiên Phương Thành, nơi đây lại có một hòn đảo nhỏ lơ lửng. Trên đảo nhỏ có một gian nhà lá đơn sơ, ngoài trừ gian nhà lá ra. Cũng chỉ có chút hoa cỏ dáng vẽ mộc mặt này cùng thiên phương thành phía dưới Chắc chắn chính là hai thái cực Một vị lão đạo khuôn mặt hiền hòa Râu tóc bạc phơ ngồi trước nhà lá Hơi giật mình nhìn trời cao vô tận Thần sắc dường như có hơi ưu sầu Lão đạo cầm trong tay một cây cần câu Kỳ quái là trên cái cần câu này không có dây câu Sư phụ Lúc này một tiểu đạo sĩ lắm la lắm lét Không biết chui ra từ nơi nào Đâm đầu vào lòng lão đạo. Tiểu thiện à, ha ha. Nhìn tiểu đạo sĩ, lão đạo vui vẻ cười. Sư phụ, con nói với ngài chuyện này. Tiểu đạo sĩ tức giận nói chuyện tiêu trần lừa gạt linh thạch của cậu ta, lão đạo nghe cười ha ha. Hừ, ngài còn cười nữa, tên vô lại đó sao đáng giá để sư phụ coi trọng như vậy chứ. Khuôn mặt tiểu đạo sĩ không vui. Lão đạo sĩ xoa đầu nhỏ của tiểu đạo sĩ, nhẹ nhàng lắc đầu. Lời nói thành khẩn, tiểu thiện à, không phải sư phụ coi trọng người tuổi trẻ kia, mà là hy vọng người tuổi trẻ kia coi trọng vi sư chúc. Nghe lời nói này, tiểu đạo sĩ tên là tiểu thiện kinh sợ đến mức miệng đều có thể bỏ một quả trứng ngỗng vào. Sư phụ của mình là ai? Người vô địch có thực lực cao nhất đạo nhất đại thế giới, thế hệ dài nhất, có danh xưng là đạo tổ. Một đại năng siêu cấp như vậy lại có thể kỳ vọng người khác coi trọng, cái này không vô nghĩa sao? Quan trọng nhất là người được kỳ vọng coi trọng, chính là một tên lưu manh vô lại. Vẽ mặt tiểu thiện khó hiểu, thế nhưng cậu ta biết sư phụ mình chưa bao giờ nói chuyện vô ích. Sư phụ, tên vô lại kia rốt cuộc là người nào? Tiểu thiện tò mò hỏi. Không ngược quá khứ, không vào luân hồi. Lão đạo nhẹ nhàng nói. Cái gì? Tiểu thiện sợ run, lắp bắp nói, người kia. Người kia. Đó không phải là đại đế trong truyền thuyết mới có sao? Tiểu đạo sĩ lại sắp muốn khóc, nếu như tên vô lại đó thực sự là đại đế trong truyền thuyết, lúc trước mình đã mắng hắn đấy. Nhìn dáng vẽ sợ đến sắc mặt tái xanh của tiểu thiện, lão đạo nhẹ nhàng xoa đầu cậu ta. Thế nhưng rất nhanh, tiểu đạo sĩ nhận thấy được trong lời nói của sư phụ mình có lỗ thủng. Không đúng. Sư phụ. Tiểu thiện lau mắt, nếu như tên vô lại đó là đại đế. Sư phụ sao có thể tính đến hắn được? Đại đế là người siêu thoát, nhảy ra tam giới, không vào luân hội, không có khả năng bị người tính tới. Lão đạo cười lắc đầu, tất cả đều có định số. Thần thần bí bí. Tiểu thiện không vui phòng má. Lúc này, sắc mặt của lão đạo đột nhiên thay đổi, cần câu không có dây câu trong tay ông ta đột nhiên lây động kịch liệt. kê Cần câu phát ra âm thanh nặng nề không chịu nổi cần câu vốn thẳng lúc này lại có thể xuất hiện một độ công to lớn như là có cá lớn mắc câu. nhưng vấn đề là trên cây cần câu này căn bản không có dây câu. thấy dị dạng của cần câu xanh lá, tiểu thiện sợ đến sắc mặt trắng bệt, chạy đến phía sau lão đạo như một làn khói. lão đạo sắc mặt nghiêm túc, tay phải cầm cần câu đột nhiên tăng thêm lực đạo, vững vàng nắm cần câu dao động. tay trái rảnh rổ đưa lên, khắc họa trên không. Theo tay trái của lão đạo càng lúc càng nhanh, một phù chú màu vàng cứ như vậy được khắc một cách thần kỳ ở trong không khí. Phù chú màu vàng vừa hoàn thành, phát ra thần quang màu vàng nập trời, giống như một vần mặt trời chói chang, khiến cho hết thảy yêu tạ không có chỗ nào ấn giấu. Tật! Lão đạo khẽ quát một tiếng, thời khắc đó phù chú màu vàng khắc ở trên không trung sông thẳng lên trời cao. Mây trắng vốn che kín trời xanh, sau khi phù chú màu vàng xông qua... Tất cả nhanh chóng tản đi, lộ ra phía chân trời mênh mông xanh thẳm vô bờ. Rắc, rắc. Chuyện quỷ dị xảy ra lần nữa, phía chân trời xanh thẳm, lúc này lại có thể như mặt kiến vỡ vụn, xuất hiện từng đạo vết trách không biết dài đến đâu. Những vết trách này che kín khắp chân trời, dường như ngay sau đó toàn bộ bầu trời sẽ vỡ vụn, cực kỳ kinh người. rau rau Từng tiếng gầm rú thảm thiết quỷ dị truyền đến từ trên đỉnh trời cao, tự như ở nơi chân trời sắp vỡ vụn có quái vật gì ẩn nấp. Nghe tiếng kêu thảm thiết tột cùng này, lão đạo giơ cái cần câu xanh biết lên. Cần câu vốn đã công, giờ càng được nâng cao thì ngày càng yếu ớt, tự nhiên ngay sau đó sẽ đứt đoạn. Một đại gia hỏa tới. Lão đạo nhướng mày, lần thứ hai lăng không vẽ bùa. Lần này màu sắc phù chú không giống màu trước, hạo nhiên chi khí trường tồn. Phù chú lần này lại có màu sắc là màu đỏ tràn ngập sát lệ. Phù chú màu đỏ vừa hoàn thành, trên bầu trời lập tức đã bị một luồng sát ý dữ dằn bao phủ. Chương 1527, thương khung mà giờ khắc này, phù chú màu đỏ đột nhiên tản ra, hóa thành từng vệt sáng đỏ thẳng tắp sông lên, theo những cái khe kia chui vào chân trời. Rao rao Theo bùa chú màu đỏ chui vào, tiếng kêu thảm thiết kia ngày càng gấp gáp. Toàn bộ bầu trời, theo tiếng kêu gào thảm thiết này, không ngừng phát ra tiếng kẻo kẹt đầy áp bách. Sư phụ! Tiểu thiện sợ hãi lau nước mắt. Ngoan! Lão đạo cưng chiều xoa đầu của tiểu thiện, xuất sinh này, nhất thời nửa khắc còn không áp được. Có lẽ là phú chú của lão đạo có tác dụng, tiếng gào thét, rất nhanh đã không có động tỉnh. Nhìn bầu trời một lần nữa an tỉnh xuống. Lão đạo bất đắc dĩ thở dài, buông lỏng cần câu trong tay ra. Tiếp theo hai tay lão đạo vung cực, từng phù chú huyền ảo mảnh liệt trào ra, phù chú sông lên bầu trời, rất nhanh đã bắt đầu may vá vết phục này. Làm xong những chuyện này, tất cả lại khôi phục bình thường, thế nhưng lão đạo lại không có một chút buông lơi, khuôn mặt ưu sầu. Không biết còn có thể kiên trì bao lâu? Lão đạo lắc đầu. Sư tổ, sư tổ. Lúc này... Một người đạo sĩ trung niên ông má sông tới. Người này không ai khác, chính là người bán hàng trong bị tiêu trần tát bay ở trên đường lúc trước. Nhìn bầu trời, đạo sĩ trung niên thở phào nhẹ nhõm. Thận trọng hỏi, sư tổ, cái thứ kia lại bắt đầu à? Lão đạo gật đầu, lập tức nhíu mày một cái, huyền dương tử, không phải bảo cậu đi kết duyên sao? Trở về nhanh như vậy, còn nửa mặt mũi này là sao vậy? Nghe lời này, huyền dương tử suýt chút nữa bật khóc. Huyền dương tử vẽ mặt đưa đám nói, sư tổ, ngài không biết đấy thôi, tên kia căn bản không theo lễ thường, trở tay đã cho con một cái tác. Phục. Tiểu thiện bên cạnh nhìn khuôn mặt của huyền dương tử sưng giống như bánh màn thầu, bật cười tại chỗ. Sư điệt thúc thúc, tên vô lại đó vừa nhìn là biết không phải người tu hành. Ngài là đại năng cảnh giới yên diệt, sao lại không tránh được cái bạc tai đó vậy? Đúng vậy. Huyền dương tự lúc này mới phản ứng được. Thiếu niên kia không có bất kỳ chân nguyên, nhìn qua chỉ là người thường, hơn nửa trên người cũng không có khí thế lăng lệ, gầy gầy ốm yếu cũng không quá giống võ phu. Thế nhưng một tác đó ông ta đúng là không có né được, thực sự là thấy quỷ rồi. Lão đào lắc đầu, chớ xem thường bất luận là kẻ nào, quên lời ta nói rồi sao? Nếu là cuộc chiến sinh tử, sợ rằng cậu đã là một cổ thi thể rồi. Huyền dương tử có chút lúng túng cúi đầu. Đúng rồi, thiếu niên kia có lời gì muốn nhắn cho ta không? Lão đạo vừa giúp huyền dương tử kiểm tra tình trạng vết thương, vừa nói. Thiếu niên kia nói, để cho người quản lý đến trước mặt hắn nói chuyện, đau đau đau. Huyền dương tử kêu lên giống như giết heo. Nhắc tới cũng kỳ, chỉ là một cái tác mà thôi. Thế nhưng cái khuôn mặt sưng này làm thế nào cũng không tiêu tan được, linh dược cũng dùng không ít mà cứ không khá lên. Hơn nửa dường như ngày càng nghiêm trọng, giống như là có cây đuốc đốt ở trên mặt. Lão đạo thuận tay vẽ vài cái phù chú, phù chú màu vàng phát ra lực hút mạnh mẽ. Một chút lửa trắng gần như hư vô bị hút ra từ trên mặt sưng của huyền dương tử. Phù! Huyền dương tử thở phao nhẹ nhõm, trên mặt cuối cùng không đau giống như lửa thiêu nữa. Nhìn đống lửa như có như không, huyền dương tử tò mò hỏi, sư tổ. Đây là lửa gì? Lão đạo khẽ vuốt cạm, chắc là nghiệp hỏa chỉ có ở minh giới trong truyền thuyết. Nghiệp hỏa Tiểu thiện gương mặt hiếu kỳ, sư phụ, ngài nói đến ngọn lửa có thể đốt nghiệp lực hả? Lão đạo gật đầu, hơi xúc động, đồn rằng ngọn lửa này không thể bị thu phục, bây giờ nhìn lại, lời đồn cũng không phải là thật, chẳng qua là chúng ta ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Huyền dương tử nghe mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, lại là nghiệp hỏa. Nếu không có sư tổ, sợ rằng mình đã bị thứ này đốt sạch. Dù sao nghiệp hỏa trong truyền thuyết quá mức kinh khủng, tương truyền ngọn lửa này không cách nào bị dập tắt, vẫn sẽ luôn cháy tiếp. Chúng ta đi gặp người tuổi trẻ kia đi. Lão đạo dắt tiểu thiện, từ trên trời cao bay xuống, huyền dương tử thận trọng theo ở phía sau. Tiêu trần chăm chú nhìn chầm chầm bầu trời xanh thẳm, chân mậy nhăn lại thật sâu. Tiếu sương bên cạnh ăn mức quả có chút ngạc nhiên. Bởi vì lần đầu tiên cô ta thấy dáng vẽ cau mầy của Tiêu Trần Trong lòng cô ta, Tiêu Trần là loại người trời sập xuống đều cười cho qua chuyện Hắn dường như chưa bao giờ lo lắng bất cứ chuyện gì Thế nhưng bây giờ, chân mầy của Tiêu Trần lại nhíu lại Tiếu Sương biết, nhất định là có liên quan với tiếng sắm vừa rồi Nhắc tới cũng kỳ, ngày nắng như này lại có thể vô duyên vô cớ vang lên tiếng sắm Công tử, có phải có chuyện gì không tốt hay không? Tiếu sương nói rồi đưa mức quả còn dư lại trong tay cho Lưu Tô Minh Nguyệt, cô ta thực sự không chịu nổi cái vị ngọt này. Chương 1528, ăn mì cũng không thể đi về được. Lưu Tô Minh Nguyệt vội vãi nhận lấy mứt quả, dùng đầu lưỡi liếm qua tất cả các quả sơn tra một lần, dán vẽ thăm ăn, thực sự khiến cho người ta không nói được lời nào. Tiêu Trần kỳ quái liếc mắt nhìn Tiếu Sương, cô không phải vô chỉ cảnh à? Cho dù chỉ là một vô chỉ cảnh gà mờ, cũng có thể nghe được, vừa rồi đó không phải là tiếng sắm. À. Tiếu Sương có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu, tất cả tâm tư của cô ta đều đặt trên người Tiêu Trần, nào có thời gian đi quan tâm thứ khác. Cô. Nhà đầu kia. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Giờ mức quả đi tới phía trước. Công tử. Đó không phải là tiếng sấm, vậy là cái gì?" Tiểu Sương có chút hiếu kỳ hỏi. "Tiếng gào." Nói xong Tiêu Trần vào một gian quán mì nhỏ bên đường. Những ai quen thuộc Tiêu Trần đều biết, chỉ khi có tâm sự hoặc là có đại động tác, Tiêu Trần mới sẽ đi ăn mì, hơn nữa vĩnh viễn chỉ ăn một chén mì nước trong. "Tiếng gào." Tiểu Sương có hơi không hiểu. "Một chén mì nước trong, không cần bỏ thêm gì hết." Tiêu Trần tùy ý ném một khối vàng tiếp theo, đi tới một góc của quán mì. Tiểu nhị luống cuốn tay chân nhận vàng, bị dòa sợ đến sắc mặt tái nhợt. Nào có ai dùng vàng để trả tiền ăn mì, đây không phải là gây chuyện sao? Còn dư lại thưởng cho cậu. Nhìn dáng vẻ khó xử của Tiểu nhị, Tiêu Trần hào khí phất tay. Tiểu nhị có chút không dám tin, đến khi xác nhận bản thân không có nghe lầm, cả người suýt chút nữa nhảy dựng lên. Muốn ăn cái gì tự mình gọi. Sau đó Tiêu Trần dặn dò Tiếu Sương một tiếng rồi ngồi tại chỗ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tiếu Sương rất tự giác cũng gọi một phần mì nước trong. Mì tới rất nhanh, đây chính là chỗ tốt khi có tiền. Tiểu Nhị nhìn hai chén mì nước trong, thật sự là không rõ, đầu năm nay người có tiền đều thưởng thức đặc thù như thế sao? Đương nhiên Tiểu Nhị cũng không có nhiều chuyện đi quấy rối Tiêu Trần. Tiêu Trần gắp mì lên, hút từng sợi một. Chậm làm người ta giận sôi. Tiếu Sương học theo, kết quả phát hiện mì này thực sự rất khó ăn, ngoài trừ có chút mùi thơm của rau xanh ra, không còn có một mùi vị khác. Công tử sao lại thế thích ăn loại mì này? Tiếu Sương có chút không hiểu hỏi. Tiêu Trần không muốn trả lời, chỉ hút từng sợi mì. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết từ lúc nào, quán mì ồn ào náo động đột nhiên yên tĩnh lại. Ngay cả khách nhân thỉnh thoảng liếc trộm Tiếu Sương cũng biến mất thậm chí ngay cả tiểu nhị ân cần cũng không thấy đâu. Không khí của quán mì an tĩnh đáng sợ. Thế nhưng dương mắt nhìn lên, trên đường cái vẫn người đến người đi, náo nhiệt vô cùng. Quỷ dị là sự ồn ảo náo động trên đường cái, dường như không có chút liên quan nào với quán này, nơi đây chẳng biết lúc nào tự như thành một thời không khác. Công tử Tiếu sương nhíu mày, khí cơ quanh thân dẫn dắt phát động, toàn bộ không khí của quán mì trong nháy mắt hàng xuống. Tiêu Trần không trả lời, chỉ lặng lặng ăn bát mì đã thấy đấy. Thế nhưng khiến cho Tiếu Sương cảm thấy kinh khủng là nhiệt độ quán mì thế mà lại tự dưng khôi phục lại. Phải biết rằng, cô ta có thực lực vô chỉ cảnh đấy. Mặc dù là một ga mờ, nhưng đó cũng là vô chỉ cảnh, không phải mấy độ yếu ớt như thần nhất cảnh. Có thể phá hỏng khí cơ của cô ta trong lúc im hơi lặng tiếng, thực lực của đối diện, chỉ sợ không thể tưởng tượng. Ăn mì của cô đi. Nhìn dáng vẽ khẩn trương của Tiếu Sương, Tiêu Trần tức giận nói thầm. À! Tiếu Sương phòng má, có hơi oan ức. Đợi Tiêu Trần ăn xong cộng mì cuối cùng, lúc để đo xuống, một lão đạo sắc mặt hiền hòa ngồi ở đối diện Tiêu Trần. Tới im hơi lặng tiếng giống như quỷ mì. Hai người đứng phía sau lão đạo, chính là Tiểu Thiện bị Tiêu Trần lừa linh thạch. Còn có huyền dương tử bị tán một bạc tai. Tiêu Trần nhướng mì. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Tiểu Thiện, Tiểu Thiện làm một mặt quỷ, dùng miệng hình nói ra hai chữ vô lại. Tiêu Trần lấy ra cái túi lừa tới được từ tay Tiểu Thiện, quăng lên trên tay, Tiểu Thiện tức đến xanh mặt. Không quấy rầy công tử dùng bữa chứ? Lão đạo cười ha ha hỏi. Nói xem, tiếng kêu đó là sao vậy? Tiêu Trần lười vòng vèo, trực tiếp hỏi. Sắc mặt lão đạo căng thẳng, lập tức cười xấu hổ, đối với tính cách của Tiêu Trần. Ông ta có hiểu đôi chút. Trời rỉ thôi. Lão đạo bất đắc dĩ thở dài. Tiêu trần không nói tiếp. Bắt lưu tô minh nguyệt ở trên đầu xuống, bóp chơi. Lão đạo bất đắc dĩ, người trẻ tuổi này xem ra không phải là người dễ đối phó. Lão đạo tiếp tục nói, ba trăm năm trước, trên thương khung của đạo nhất đại thế giới, đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn, bên trong xuất hiện một ít sinh vật tà ác không rõ. Có điều tra lai lịch của những sinh vật này chưa? Là đến từ dị vực. Tiêu trần lên tiếng. Chương 1529, biện pháp của lão đạo lão đạo ưu sầu, điều tra rồi, lão đạo thậm chí còn đi qua đại thế giới khác, lật xem sách cổ, thế nhưng không thu hoạch được gì, loài sinh vật dị vực này, không có bất kỳ ghi chép nào. Có thể tra được mới là lạ. Tiêu trần duỗi người. Nghe lời này, lão đạo vẽ mặt vui vẻ, nghe ý đó có vẻ tiêu trần biết lai lịch của những sinh vật này. Công tử hình như biết điều gì đó. Giọng của lão đạo có chút run rảy, rất là kích động. Điều này cũng không thể trách ông ta, bởi vì mấy trăm năm qua, lỗ thủng lớn như thế khiến cho ông ta ăn ngủ không yên. Nếu như tùy ý lỗ thủng mở rộng tiếp, e rằng toàn bộ đạo nhất đại thế giới sẽ không còn. Tiêu Trần nghe câu hỏi của lão đạo, nhẹ nhàng gật đầu. Căn cứ vào khí tức tôi cảm nhận được lúc trước, cái thứ này tôi ngược lại đã gặp qua mấy lần. Thấy Tiêu Trần gật đầu, lão đạo nhướng mày vui mừng. Quả nhiên trời không tuyệt đường người. Thế nhưng Tiêu Trần lại lập tức lắc đầu, sắc mặt có chút âm trầm, nói cho ông biết một tin tức xấu. Mấy thứ này căn bản không phải một ngụy để như ông có thể giải quyết. Nhìn sắc mặt âm trầm kia của Tiêu Trần, trán của lão đạo chảy ra tầng mồ hôi mịn. Có lẽ tình hình nghiêm trọng hơn mình nghĩ nhiều. Công tử, có thể báo cho biết, sinh vật dị vực này, rốt cuộc là đến từ nơi nào hay không? Lão đạo lo lắng hỏi. Tiêu Trần lắc đầu, tôi cũng không biết. Nghe lời này, tất cả mọi người ngu ngơ. Tiêu Trần nói tiếp, tôi đã từng gặp phải sinh vật có hơi thở tương tự, mà thực lực của bọn nó đều ở cấp đế. Sinh vật cấp đế Tiêu Trần từng gặp trong đời, ngoại trừ đám gà mờ chủ gì kia ra. Cũng chỉ có đám sinh linh bạo thực đến từ lĩnh vực không biết kia. Đây cũng là nguyên nhân mà tiêu trần lo lắng, cứ như vậy, sinh vật ở lĩnh vực thần bí, e rằng đã đưa tay tới tinh không này. Cái này phải sớm hơn đại kiếp mà nhóc lơ mơ tính rất nhiều. Khủ khủ. Lão đạo sợ đến suýt chút nữa bị sạc chết, thế nhưng cũng có chút khó hiểu, thế nhưng công tử, sinh vật xuất hiện trên thương khung của đạo nhất đại thế giới, thực lực đều ở tầm khoảng cảnh giới yên diệt. Chắc là một ít tạp binh, hoặc là bộ đội tiên phong. Tiêu Trần gật đầu. Lão Đạo than thở thật dài, trong nháy mắt tinh khí thần cả người đều giống như biến mất. Tiêu Trần trợn trắng mắt, lão già ông thở dài cũng vô ích, với tình hình hiện tại, tôi chắc chắn không giải quyết được vấn đề của các ông, ông nghĩ ra biện pháp gì tốt chưa? Lão Đạo trầm ngâm một chút nói, mấy trăm năm qua. Lão Đạo sử dụng thần thông tạm thời che lắp lỗ thủng kia, Thế nhưng gần đây bên kia lỗ thủng càng ngày càng sao động, cứ che như thế đã không còn là biện pháp nữa rồi. Lão đào chuẩn bị vá trời. Một lời kinh người, vá trời. Đây là người si nói mộng, vẫn là trong lòng đã có dự tính. Mắt của Tiêu Trần bỗng nhiên chớp chớp, vừa nghe đến hai chữ bổ thiên này, Tiêu Trần lập tức nghĩ tới truyền thuyết nữ hoa vá trời trên địa cầu. Câu chuyện nữ hoa vá trời, có lẽ là người Hoa đều đã nghe qua. Ở thời xa xưa, hỏa thần chúc dung và thủy thần cộng công đánh nhau cộng công vô ý đụng ngã cây cột chống đỡ bất chu sơn trời sập xuống một nửa đập ra rất nhiều lỗ thủng vỡ luôn cả đất hồng thủy trên đất và nước thiên hạ không ngừng chảy xuống gây ra cho địa cầu lũ lụt biển lửa tai họa không ngừng nữ oa vì giải cứu nhân loại quyết định lấy đá vá trời dùng đá ngũ để để vá trời lại lại dùng bốn cái chân của thần quy đông hải để chống trời xanh mắt thấy sắp vá trời xong Lại phát hiện đá ngũ sắc không đủ dùng, nữ oa tự bi quyết định hy sinh tính mạng của mình, dùng thân thể lắp đầy lỗ lớn trên bầu trời, trải qua mấy lần nỗ lực, nữ oa cuối cùng cũng vá xong, trong thiên địa khôi phục lại sự yên tĩnh. Tất cả sinh vật cũng đều sinh cơ bừng bừng sống ở trên mặt đất. Đương nhiên đây chỉ là một truyền thuyết, thế nhưng Tiêu Trần rõ ràng biết muốn vá được cái lỗ trên trời kia, cần thực lực rất mạnh, cái này dính đến thần thông đỉnh cấp nước vơ hư không. Tiêu Trần đã từng gặp qua hỏa thần Trúc Dung, căn cứ theo thực lực của bọn họ, Tiêu Trần không cho rằng bọn họ có thể phá vỡ hư không. Nói cách khác, tại thời đại thái cổ vô tận, sự tích nữ hoa than Chúc dung can trời, khả năng có ẩn tình khác. Thậm chí vá troi kha Trần có thể suy đoán là có sinh vật dị vực xâm lấn, đại thần thượng cổ rơi vào đường cùng. Chỉ có dùng tới phương pháp vá phá trời. Hơn nửa chuyện này xảy ra trên địa cầu, nói cách khác. Bí mật của địa cầu sợ rằng là vượt xa dữ liệu. Tiêu Trần hứng thú hỏi, ông lấy cái gì để vá? Đá vá trời. Lão đạo bất đắc dĩ lắc đầu. Đá vá trời. Tiêu Trần có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ thật sự có tài liệu vá trời? trời 1530, Biện pháp của lão đạo, Hai, Tiêu Trần lại nghĩ tới một cái tên. Tề thiên đại thánh, người anh em này không phải là biến thành từ đá vá trời sao? Việc này thật đúng là thú vị. Những thứ này chỉ được ghi lại trong sách cổ, lão đạo tôi thật ra cũng chưa từng thấy qua. Lão đạo có chút bất đắc dĩ buông tay một cái. Chưa thấy qua ông đã gửi hy vọng vào vá trời. Tiêu Trần nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Lão đạo bất đắc dĩ gật đầu, lão đạo đi đại thế giới khác lật xem sách cổ, trên một số sách cổ có ghi chép. Truyền thuyết kể ở thời đại thái cổ, từng có đại thần vá trời thành công. Nói cách khác, loài tài liệu đá vá trời này thật sự tồn tại. Hơn nửa trong hội đấu giá lần này cũng sẽ có chút liên quan tới đá vá trời. Hội đấu giá, đá vá trời. Tiêu Trần có chút không hiểu, hai chuyện này thì có liên quan gì? Nhà họ ngủ, gia chủ nhà họ ngủ liên hệ với tôi, nói trên tay bọn họ có một thứ có thể đá vá trời. Lão đạo cũng không có giấu dếm. Nói thẳng ra Có thể Tiêu Trần suýt chút nữa bật cười Hở Lão đạo bất đắc dĩ gật đầu Vật này chưa từng có ai thấy qua Cho nên chỉ có thể đoán Nói cách khác Heo mập họ ngủ lòng tin tràn đầy Có thể lấy được tài liệu của thuyền buôn Cũng là bởi vì một viên có thể là đá vá trời Tiêu Trần khinh thường trận trắng mắt Lão đạo cười khổ một tiếng Nhẹ nhàng gật đầu Ông đã có biện pháp Còn tới tìm tôi để làm gì? Với bộ dạng của tôi hiện giờ, đi tiểu cũng không thể tiểu ba trượng, ông tìm tôi thì được cái tích sự gì? Tiêu trần này lại bắt đầu phát điên. Đám người nghe mà ngay người tại chỗ, nào có ai nói mình như vậy? Lão đạo bất đắc dĩ cười cười, Ngài quý là đại đế, bất luận tầm mắt hay là thực lực, hẳn đều ở trên những người như chúng tôi, lão đạo muốn làm phiền đại đế. Tiêu trần cắt đứt lão đạo nói, Ông muốn để tôi giúp ông xác nhận đá vá trời là thật hay giả? Tiếp theo giúp ông lắp đầy lỗ thủng sao? Ha ha! Lão đạo có chút xấu hổ gật đầu, chủ yếu vẫn là muốn ngại chỉ đạo tu bổ làm sao, dù sao việc này vẫn là lần đầu tiên. Tiêu Trần suýt chút nữa bật cười, lão nhân, ông biết biệt hiệu của tôi là gì không? Lão đạo có chút kinh ngạc, cái này có liên quan gì tới biệt hiệu? Tất cả mọi người gọi đại đế ca ca, Là lão lưu manh không học vấn không nghề nghiệp. Lưu Tô Minh Nguyệt Liếm mất quả vui vẻ dơ quả đấm nhỏ tiếp một câu. Phục. Tiếu Sương còn có tiểu đạo sĩ tiểu thiện bên cạnh bật cười tại chỗ, loại biệt hiệu này thực sự là quá thích hợp. Cái này. Lão đạo thực sự không nghĩ tới, đường đường là đại đế lại có một biệt hiệu rất khác biệt như thế. Tiêu Trần lắc đầu, ông tìm tôi cũng vô dụng, nếu ông có thể tìm được một con khỉ, còn có thể giúp ông một chút. Con khỉ tiêu trần nói, đương nhiên là tệ thiên đại thánh, người này là do đá vá trời biến thành, mới có thể nhận rõ đá vá trời là thật hay giả, thậm chí còn có khả năng nắm được quy trình vá trời. Trong lòng lão đạo vui vẻ, vội vàng hỏi, con khỉ ngài nói hiện tại ở nơi nào? Tôi làm sao biết được? Tiêu trần tức giận liếc mắt. Ách, lão đạo lau mồ hôi trên trán Hắn thật không hiểu mạch não tiêu trần dài như thế nào? Tiêu Trần nhìn về phía ngoài tiệm mì, cười hỏi, lão đầu, ngươi có tin vào mệnh không? Lão đạo giật mình nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng sau đó liền gật đầu. Lão Đạo do dự muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Trong lòng lão đạo biết rõ, những người tu đạo như bọn hắn, ngoài miệng nói là không tin vào mệnh, mệnh ta do ta không phải do trời. Nhưng những người tu đạo bọn hắn đều hiểu rõ, bản thân họ chưa bao giờ thoát khỏi ngục tù của số phận. Nghịch thiên cãi mệnh, nói không quá cũng chỉ là một câu khẩu hiệu mà thôi. Tiêu Trần cười lắc đầu, bưng bát lên uống một ngụm mì cuối cùng. Tiêu Trần đứng dậy, nhìn lão đạo lo lắng, cười nói, ngươi đã tin vào mệnh, vậy thì hãy tiếp tục tin vào nó. Mọi thứ trên đời đều đã định sẵn. Nghe được lời nói Tiêu Trần, lão đạo run lên, công tử, ý của ngài là Tiêu Trần nhẹ gật đầu, trong đời ta đã đi vô số nơi, Nhưng cũng chỉ nghe nói đến loại đá bổ thiên này ở một nơi. Ánh mắt lão đạo dần dần sáng lên. Mang theo cây kẹo hồ lô, Tiêu Trần chậm rãi đi về phía cửa, vừa đi vừa nói, đá bổ thiên đến từ nơi ta sinh ra, truyền thuyết về đá bổ the hèn cũng đã xảy ra ở đó. Tiêu Trần gỡ một chuỗi kẹo hồ lô đưa cho Lưu Tô Minh Nguyệt, mỉm cười, theo tính cách của đại đạo, nàng sẽ không để chuyện này xảy ra, nàng sẽ sắp xếp mọi thứ, mọi thứ dường như là trùng hợp ngẫu nhiên nhưng nó đều đã được sắp đặt. Trái tim của lão đạo dần dần bình tĩnh lại, nhưng hắn vẫn không hiểu lắm lời của tiêu trần. Công tử có thể chỉ rõ hay không? Lão đạo bất đắc dĩ cười cười.